Sức vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma nguyên huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Quỳnh Một cây viết mà không cần phải giới thiệu trên kênh của chúng ta nữa à, Hôm nay Quỳnh đến với chúng ta qua một tập truyện ngắn kẻ phá miếu thờ Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé Năm giờ sáng, khi mà mấy con gà trong xóm còn đang vùng vằn chưa muốn dậy Thì đâu đó một âm điệu quen tai êm êm cất lên Giữa cái không gian yên ắng lành lạnh Tiếng nhạc bolero trầm ấm cứ chát bùm, chát bùm Cả sớm người thì dậy sớm ngồi uống trà, liêm diêm nhịp chân mà thưởng thức Có người còn mê ngủ, mới lơ mơ nhướng lên Thì tiếng nhạc đã kéo mi mắt sợp xuống Lôi tuột con người ta vô lại Trong giấc chim bao còn đang gian dở Tội nhất là mấy đứa học sinh Đang tuổi ăn tuổi ngủ Mà phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ Để lội bộ đi học Giữa ngáp giữa hát theo giai điệu Cứ văn vẳng đê mi Xuất phát điểm tạo ra thiệt nhiều cảm xúc đó Chính là nhà của ông Tám Dạnh Ông là dân buôn Có tiền sắm cái dàn âm ly tổ chẳng Cái đầu máy tàu băng Thêm hai cái loa thùng Ông mê nhạc, cho nên sáng nào cũng mở lên rồi ngồi uống trà Hiển nhiên là bao nhiêu con người sống dưới dài cái nóc nhà trong xóm cũng được hưởng kế hết Ban đầu có người không thích, chê âm um sầm khó ngủ Tới sau này đâm ra ghiền, thì không còn được nghe nữa Ông Tám có còn làm ăn gì đó trên thành phố, trước vợ chồng ông lên ở Mấy cái bài nhạc hồi xưa ông Tám hay mở, vẫn vang lên trong đầu mấy đứa con nít mà bây giờ đã thành da lập thức. Mấy chục năm trôi qua rồi, nhắc lại vẫn thấy nhớ cái cảm giác đó. Bây giờ công nghệ thông tin phủ khắp ấp khắp xóm, ai muốn nghe nhạc thì mở điện thoại, cắm tai nghe. Nhiều thứ để nghe để nhìn, nhận thức của con người cũng bị cuốn theo dòng chảy của sự phát triển đó. Tuy nhiên, cái sớm rạch móc này vẫn còn giao thoa giữa xưa và nay, nửa ruộng nửa chợ, vẫn té nhiều chuyện giở khóc giở cười. Chính giờ sáng, tiệm bán cây giống của nhà Tuấn Mập hư gián khách. Tuấn đang thả hồn theo cái giọng đọc truyện của một anh MC nào đó. Tim đang đập thình thịch theo từng câu vì hồi hộp. Bà Tư nằm úp dưới đít sàn, nhìn bàn chân của Thúy, cứ lờ lững mà lướt qua lướt lại. nỗi sợ ngày càng tăng, ép tim của bà ta đập loạn lên. Bà đâu dám thở mạnh, nhưng càng tráng thì càng thở gấp. Bà sợ quá lấy tay bịt mũi miệng của mình lại, tiếng thở vì vậy mà phát ra vì vì. đột ngột có tiếng của thúy ở sát một bên. anh nhẫn. đang lúc tập trung thì không biết ông nội nào cái giọng ngọng liếu ngọng lo kêu lên một tiếng như trời đánh. Tuấn ép tim lấy tay ôm ngực, mặt nhăn đừm như đít trái dừa khô. xoa xoa ngực, miệng khít hả? trời ơi, trời ơi trời, ông cố nội. Muốn hại đời trai con hả cha? Có bữa chắc chết với mày quá Em kêu anh dứng hồi Chứ em có nhạm gì anh đâu Dạ ông cố Con đang nghe chuyện ma Mày bước vô mày không nghe hả? Ha? Nhời ơi chữ gì Ngày nào em không nghe Cha này ẹp chai Gu em á Mấy hình trên facebook của chả, Em lấy gì à? Dán này nhà luôn tuấn cái mặt như bị đắp xi măng Nhìn thằng quỷ mắt dịch bằng ánh mắt không thể nào thấy ghê hơn Mấy tàng phanh cuồng này tốt nhất không nên động tới Tướng hỏi rồi mới sáng ngày ra kiếm tao chị đây cha Có ai mở hàng cho anh nhấn vô Dạ rồi Sáng nào tao cũng mượn bà năm bán giá số Mua cho tao 2.000 phần u ri Sợ mày hứng bất tử á Mày mở hàng cái thấy mẹ tao à Tăng nọ cười hơ hớ, đá lồng nhèo với tuấn cái cạch. <cười> Mán em chai thuốc bảo vệ đồng vật đi anh Nhấn. Là cái gì cha? Thuốc bảo vệ đồng vật là thuốc gì? À, ngay nhai mà ông nhà em mới mua nhịt nhãi á. Trời ơi, còn lại cha trăm ngàn lại. Chai thuốc trừ sâu. Chai thuốc bảo vệ thực vật cha ơi. Cha sạch bảo vệ tụi nó. Chắc cha trồng cây ăn rễ quá nó lại cười hơi hớn, đưa nguyên cái bàn nạo quốc tế ra. Tuấn thấy chỉ muốn đấm cho nó để đỡ đỡ tốn tiền liền. lâu lâu nó ra nó ám, riết rồi thấy nó tiêu điệu, Tuấn muốn đóng cửa nghỉ bán luôn. Nó tên là Tòng, tội trong sớm toàn kêu nó là Tòng Ngọng, thay vì Tòng Ngọng. Nó hóng hớt dữ lắm, cái giống gì nó cũng biết. tối ngày đi nhông nhông nhiều chuyện, từ đầu trên sớm dưới. Ông bà quân cha nó nhờ vậy mà bị mán giống tối ngày Ông giàu lắm mà không biết làm sao Ai mà không muốn con mình lành lặn đẹp đẽ, công ăn chuyện làm ổn định đâu Chửi thì cũng chửi rồi Ngọt lạc gì cũng xài hết rồi Mà nó cứ trơ trơ ra Thì thôi vậy Nhờ được chuyện gì hay chuyện đó Tuấn đưa chai thuốc trừ sâu cho thằng Tổng Rồi nói Nè 56 ngàn Lội tốt đó sau dạy bỏ rẹp gì cũng quất láng hết rồi à, anh nhấn có bốn ngàn không đưa này em Tuấn móc túi đưa cho nó bốn ngàn thằng Tòng cầm bỏ túi rồi bỏ đi ra xe để lại câu xanh giận ký sổ cho em sáu cục quân cho chẳng hạn Tuấn muốn đột quỵ với nó cái chiều này nó xài hoài nha mà quên Tuấn chạy ra nắm cổ áo nó kéo lại thằng Tòng la oai oái Tuấn tán đầu nó rồi nói Im cái miệng coi Tính mượn mày chỉ cái này mà quên Vô đây chỉ tao cái rồi về nè Thằng tòng hoài vô Ánh mắt vẫn không thôi đề phòng Nó tuy nhây Nhưng sợ Tuấn lắm Hồi nhỏ bị Tuấn đập mấy lần Cho nên bây giờ đâu thể nào kinh suất. Tuấn kéo nó vô Chỉ lên TV Đó Mày có cách nào để mà mở TV nghe chuyện ma Mà không bị quảng cáo không mày Mẹ bà đang nghe tới khúc mức Mà bị rủ xuống uống thuốc đầu nhất Với sức kèm trộn được không à Thằng Tòng cười hê hê Trời ơi nhớ cái gì Anh vẫn về chuyện ma Của Nghĩa Nhi chứ gì Ây dạ ổng mới nhập cái F2 Hay lắm Hơ gì M Mày nói gì F2 Trời ơi Cha đọc truyện không đủ ăn hay gì mà Còn ép khoai gì mày? Bán khoai làng sấy dẻo đồ đó hả? Trời ơi, em lại anh nhấn Anh cho em cây nhiết Chứ chờ nháy gì Mất nhầm ngôn ngữ quá rồi Tuấn sách cuốn sổ với cây viết ra đưa cho nó Tăng Tổng hí hoái vừa viết Vừa cười tẩm đắc lắm Làm xong nó quay lưng đi một hơi Không quên quay lại hung gió Cái thằng cha MC đang đọc truyện trên tivi Của nhà túm Mập Thằng tổng nói giết như vậy Anh Tuấn vô cái trang web đất đồng radio chấm đi Nghe truyện không có bị quảng cáo gián đoạn đâu Ở trên đó Đăng lên chỉ sau trang youtube Có mấy tiếng đồng hồ hà tin em đi Em thề Em mà nói gian Thì cho cái ông Nguyễn Quy kia Xách xe đi kiếm em trong đêm đi Ờ ha Tuấn lắc đầu cười cười Cái thằng quỷ này thấy nó ba trận Dễ chứ nhiệt tình lắm Tuấn còn nghe đâu nói với thằng Đức trong xóm Đang cũng lên kế hoạch làm một kênh youtube gì đó Bữa nó khoe Mà nó nói nhanh quá Tuấn không có nghe được Tầm 3 giờ chiều Cái khu chợ nhỏ đang yên ắng, Mấy bà bán cá bán rào Cũng chuẩn bị dọn dẹp đi về rồi Giờ này ai mua đồ nấu cơm nấu nước gì nữa đâu Chỉ có mấy bà dì bà chị Bán đồ ăn vặt, Cho tụi thanh thiếu niên là bắt đầu rụt rịch dọn ra Tối lại tụi nó tập trung ra ăn uống cũng đông vui lắm Chợ thành lập lâu rồi Nhưng là dì dùng chưa phát triển lắm Cách thị trấn cả chục cây số lần mà Gần chợ 500 thước có cây cầu lớn Mấy bà bán đồ ăn đêm chủ yếu là dọn ra ngoài đó Để cho tụi nam thanh nữ tú nó đi chơi đêm Tụi trẻ bây giờ ngủ lắm Không có như hồi xưa Cái thời chưa có điện đài Cũng được đi chơi Ăn uống Nói chuyện trông rã lắm còn bây giờ mỗi đứa cầm một cái điện thoại rồi gắm cái đầu vô bấm kéo rút thọt đâu có để ý gì tới chung quanh có khi thì một đám năm sáu đứa mà im ra à? bị gì lo lướt điện thoại không à còn có đứa cầm điện thoại nói chuyện một mình cười cười như đùi ưa nhập nói cái gì mà quay vlog, lót di lép gì đó bữa nay thằng tổng tống ba trên chiếc xe quay cà tàng chạy cồng cồng ra ngoài cái xe cá viên chiên của bà hai út ba đứa này chơi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Con Tri là em bà con của thằng Tòng, nhà cách con sông. Còn thằng Đức ở cách nhà nó chừng ba chục thước. Tụi nó thấy người ta làm du tấp có tiền nhiều, cho nên cũng muốn theo phong trào. Bàn đi tính lại cũng nhiều lần lắm, đi khám phá du lịch, nấu ăn, hay là bất cứ thứ gì mà cũng cần bỏ vốn rất lớn hết á. Tụi nó thì toàn là dân ăn không ngồi rồi. Hổng phá làng phá sớm là cha mẹ tụi nó mừng húng rồi Hổng có trông mong gì hơn Chỉ còn một cái ý tưởng không cần mất nhiều tiền Không cần dàn dựng cắt kép video quá nhiều Càng thực tế lại càng hay Đó là khám phá bí ẩn về tâm linh Ý tưởng này của thằng Tổng đưa ra Nó mê cái thằng cha MC đọc truyện ma kia lắm Đâm ra nó cũng hứng thú với mảng này Ngồi xuống ăn một chập Thấy bữa nay bà hai ế nhẹ à thăng thông mới kêu nhỏ. Dì hai, bà nói chuyện trời. Dì hai phải nhìn qua liếc liếc rồi cười, cười cười. Mày nói hay quá à Nói nghe có được gì đâu mà mà, mà nhiều chuyện thế sợ rồi. Ơi, dì hai mái nhà mình chữ ái nhân tộc dễ sợ rồi. Nói thì nói vậy thôi. Chứ bà hai cũng nhấc cái ghế nhích qua một bên chỗ tụi nó mà ngồi xuống. Trời ơi rồi. Muốn hỏi giống gì á, thì hỏi đi mấy ông bà nhỏ Tăng Tông hả họng tính nói Thì bị con Tri bịt miệng xô qua một bên Hàm ha, nói thiệt luôn á, để em hỏi gì hai cho Tri cười hề hề, kéo ghế gần bà hai thêm một chút Dì hai, <cười> chị có biết cái xứ mình á Có cái nhà nào bỏ quang mà nghe nói nhiều ma trong đó không dì hai Trời đất ơi, hỏi vụ đó anh chi vậy bà giặc Tụi con muốn đi tìm hiểu coi có thể không á mà. Để tao nhớ coi. hình như ở đâu trong lung giá có cái nhà bổ quang. Mà mà không phải. Bỏ nguyên miếng đất luôn. Cỏ nó mọc bích bùng hàm. Còn ló mỗi cái nóc nhà lên thôi. Nghe nói hồi trước có hai vợ chồng với hai đứa con cũng còn trẻ. giờ cái thằng chồng gặp bồ gặp bịch vậy đó. Con vợ thuốc chết hai đứa con rồi treo cổ luôn trong đó. Mà nó đang có chữa cái bụng lúp xúp nữa. Làm đám ma xong là thằng chồng bỏ đi biệt xứ. Không biết làm sao mà gia đình dòng họ cũng không ai ngó ngàng gì tới. Bỏ không luôn vậy đó. bà đứa nổi da gà. Thằng Đức nghe vậy thì phân tới. Ủa, mà rốt cuộc có mạ cỏ dịch gì không vậy? Sắc mặt bà hai trở nên thần bí vô cùng. Bà đưa mắt dượm qua một cái dọc ba đứa. Rồi hạ thấp giọng Đưa ngón tay ra hiệu ba đứa tụi nó, tụm đầu lại về phía bà. Nghe nói không có ai dám đi ngang qua cái nhà đó ban đêm đâu. Đi nguyên đám còn bị nhát mà. Trước nhà có cây dừa trời đánh ba lần rồi mà không chết. Thì ghê không? Đó. Rồi ai mà yếu bóng dế đi ngang qua đó giữa ban ngày, thì cũng thấy là có người ngồi đông đưa cái chân ở trên đoạt dừa. Vậy đó chứ biết mà có người nhìn á là nó phóng đại xuống, chạy luồn luồn ở trong sậy á, nó không có ló mặt ra, nhưng mà nó cứ chạy càng rào rào theo người ta, chừng nào đi khỏi miếng đất đó rồi thôi. Còn ban đêm á hả, mấy nhà gần đó nghe tiếng khóc tiếng rền tiếng ghê lắm bề ơi. Thằng Tòng nhíu chân mạng Ở nhà ai? Miết nhường nhau cái cái nhà đó không nhà ai? Biết sao không mày? tao từng đi giao rượu trong đó mà ở đây đây nè tôi bay chạy thẳng về cái hướng đó đó rồi qua hai cây cầu thì quẹo trái cái đi thêm chút nữa có cái cầu gián bắt ngang qua sông ấy thì vòng lại đi lộn đường rồi thuộc lại chừng 50 thước có cái đường đất mé bên tay trái đi vô một chập là thấy à tụi nó ngồi gật gù giẫm lỗ tai hết mức để ghi nhớ Cũng dễ đi chứ không có tới nỗi nào Vậy là ba đứa quyết định chờ tới rầm Đi vô đó trải nghiệm cho biết Con ma nó miệng ngang mũi dọc ra làm sao Trước khi đi thì tụi nó đã phân chia nhiệm vụ rõ ràng hết rồi Thằng Tri với thằng Tòng chịu trách nhiệm quay phim Thằng Đức sẽ là nhân vật trải nghiệm Nếu có cái gì bất trắc Thì con Tri phải chạy trước Hai thằng kia sẽ phía sau bọc hậu Từ nhỏ tới lớn Mấy câu chuyện ma quỷ tụi nó nghe đâu có thiếu Nhưng mà đâu có đứa nào tận mục sở thị Chuyện chủ quan là đương nhiên Rồi thì cái ngày đó cũng tới bà đứa nói sạc đầy pin điện thoại Lần theo cái hướng dẫn đơn giản của bà hai uống Mà đi được tới con đường đất dẫn vô cái nhà quan Đêm 15 trời trong veo Đứng gió Tụi dế cứ kêu rang trong mấy cái bờ đất Cảnh này mà dẫn người yêu đi tâm sự Thì mùi như mít chính luôn chứ không có dẫn là ba cái đứa ôn dịch này lại dẫn nhau đi vô cái nhà quăng Kiếm ma mới bể chứ Cứ lần mò thập thọ như ăn trộm vậy Xui mà gặp mấy anh dân quân xã đi tuần thì còn ngon cơm hơn nữa Ba đứa luồn lách một hồi cũng vô được bên trong Dậy giác dậy bìm bìm Nó mọc bò ngang bò dọc cái nền hàng ba Leo lên cái mặt nhà kính mít luôn Ba đứa nó ngó nghiêng một chập Rồi mới kiểm tra cửa chính Cửa không có khóa, chỉ cần gỡ mấy cái đám dây leo là đẩy cửa đi vô trong dễ ợt. Cái bản lề kêu lên cọt kẹt, cọt két giống như người ta nghiến răng Trên màn hình điện thoại của thằng Tòng với con Tri lúc này, hiện lên cảnh trí bên trong căn nhà. Giữa nhà là một cái bàn dài, nằm lăn lóc bên trên là mấy tờ giấy màu vàng, được xếp gọn lại. Mấy bên trái là cái đi văn mỏng lét, mối ăn nham nhở muốn sập đi sát bên đó, chỗ mặt trước cái gạch buồn là cái bàn thờ tang với miếng màn màu vàng có và bạc màu đi ít nhiều. Bên tay phải là cái tủ kiến trưng mấy tấm hình của gia đình ở bên trong. Tất cả những thứ đó đều bám một lớp bụi dày xám xịt. Thằng Đức đưa tay chùi qua một đường trên cái di ảnh chỗ bàn thờ tang, hiện ra gương mặt một người phụ nữ trẻ, mặt tròn đầy đặn, miệng cười như gượng gạo. Đâu đó vạn phất nét nhợt nhạt thiếu sức sống Bỏ qua cái bàn thờ Tụi nó đi lòng vòng trong nhà Lục lội hết chỗ này tới chỗ kia Đang nhìn vô trong buồng ngủ Có lẽ là của hai vợ chồng Thì bất ngờ nghe một cái đùng ở phía trước Ba đứa giật mình chạy học tóc ra ngoài coi là cái gì Cánh cửa không biết tại gió hay là tại cái gì Mà nó đóng sầm lại Con Tri hỏi hai đứa kia Hai ngực có thấy lạnh không? Sao tự nhiên em nghe lạnh quá trời quá đất à? Mày mày niên quá mẹ ơi Lạnh đâu mà nạnh Nực muốn nhảy mồ hôi à Rồi thằng Tổng bước nhanh ra nắm cái cửa mà kéo Cái cửa cứ ngắt Nó bị kẹt cái giống ôm gì rồi Ba đứa nhìn nhau Rồi súng lại nhăn trăng méo miệng mà kéo Vẫn không ăn thua Có tiếng hy hí, hí ở trong nhà vang lên Con trì giật mình Nép vô lưng thằng Đức Định thần nghe kỹ lại Thì cái tiếng hì hí đó phát ra từng chập một đều nhau Thằng Tòng thở ra một cái khì Mà nhội mẹ nhớ, con quỷ dột Hai đứa kia cũng thở vào Miệng nói hổng tin Chứ bước vô cái nhà từng có bốn mạng đứt bóng một lượt Thì ai mà hổng ngán? Thấy ở lại đó cũng hổng còn gì để coi Bà đứa mới ráng kiếm đường để đi ra bên ngoài dòm tới dòm lui một hồi, mới phát hiện ra là ở phía trên cánh cửa, nó có một cái chốt sắt. Hồi nãy chắc chó thổi giật cái cửa mạnh quá, cái chốt nó rớt xuống, nên bà đứa kéo hổng ra là phải. Tụi nó tắt máy hổng quay nè, kéo nhau đi về. Lúc cả ba bước ra tới ngoài đường, thì bên trong này cánh cửa từ từ khép lại. Không gian tối ôm, chợt có ánh sáng lờ mờ như lân tinh ở cái chỗ di ảnh của chị chủ nhà trên cái gì ảnh, mặt dì ta trở nên nghiêm nghị, chứ không còn cười như lúc ba đứa nhìn thấy nữa. Mấy cái miếng giấy vàng trên cái bàn giữa nhà đột ngột rớt xuống đất, như bị ai đó gạt phăng đi. Có tiếng thở phì phì có vẻ tức giận lắm. Ánh sáng chỗ cái gì ảnh cũng thắt liễm lại. Căn nhà ngột ngạt, lâu lâu vang lên tiếng kèn kẹt, keng kẹt, như có vật nặng được treo trên sàn nhà rồi đu đưa qua lại. Bữa sau, video trải nghiệm nhà ma của ba đứa tụi nó được đăng tải trên Youtube, chia sẻ lên cả Facebook. Mấy đứa bạn bè của tụi nó ở gần khu vực, vô coi khen tụi nó quá trời, khen là tụi nó gan. Có đứa lại vô bình luận là thấy có cái bóng trắng lờ mờ trong video, nhưng đa số đều không thấy gì hết. Rất nhiều lượt tương tác hứng thú với ý tưởng của tụi nó. Thằng Đức còn lên tiếng với cộng đồng mạng là tụi nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Ma quỷ không hề tồn tại Chỉ có con người đặt điều vẽ chuyện Để nhát nhau mà thôi Những lời thách thức Những câu tốt dục Tò mò Khiến cho ba đứa cảm thấy mình đã đi đúng hướng rồi Trưa bữa đó Ba đứa đang ngồi ngoài quán cà phê Của chị Tư đẹp Con Tri ngồi bấm điện thoại Xung quanh bao phủ một làn khói dày đặc Mặt nó tỉnh bơ không quan tâm tới sự đời Chị Tư bưng ba chảy nước ngọt ra Vừa để lên bàn tụi nó Chị đã ho sặc sụa chửi <cười> Trời đất ơi Hai cái thằng quỷ này Hút thuốc cái gì mà như ống khối tạo vậy Mày ngồi tránh giữa mà chịu nổi hả Tri Con Tri bỏ điện thoại xuống Nhìn chị Tư cười một cái như điện giật. <cười> hai cha này ném về Lưu Hương chị động á Chứ ống khối tạo thì xa quá chị Tư Mà Lưu Hương trong chùa nghe Chứ Lưu Hương nhà không có ăn thua gì đâu Chị Tư ngó qua thấy chưa có khách mới Nên cũng đứng đó tám với tụi nó một chút. Hai thằng mày còn trẻ mà nghiện thuốc sớm quá. Hút thuốc kiểu này, ngài chắc cả hai gối hả? Hai thằng kia cười hề hề, không trả lời. Vì đang bận dán mắt vô cái trận game. Con trì liếc tụi nó một cái, rồi nói thay. Ham nổi nên mà nghiện gì chị ơi? Ngày nào cũng hút có bỏ cử nào đâu mà nghiện. Em đảm bảo với chị chừng hai năm nữa thôi. Hai cha này không còn hút thuốc nữa. Trộn cơm ăn, chứ hút đâu có đủ đâu. Thí dụ mà ăn với cơm mà còn không đủ đả đó, Thì lấy trai nhúng nước đắp đầu gối, Rồi đắp tráng luôn, cho nhanh thấm. Thằng Tòng ký đầu con Tri một cái. Nhà nhỏ diện á, giết như giống má của hàng người đau ghê á. Con gái còn nữa. Chị Tư cười chen vô. <cười> Chị thấy cái quy cờ déo của mấy đứa rồi. Thấy ghê muốn chết luôn đó. Tụi mày hết chuyện quay rồi hả? Ba đứa nó cười hí hí Chợt thằng Đức đập vai thằng Tồng Ê, có đứa trình kinh nó thách mình nè Hả? Nó thách cái gì? Nó thách tụi mình dám quăng ông ta xuống sông Cả ba đứa nhìn nhau cười lên gian manh Lại có ý tưởng mới mẻ Cứ cái đà này Thì tiền Youtube trồ sẽ chảy về túi tụi nó nhanh thôi Chị Tư cắt ngàn cái ý nghĩ tào lao đó. Thôi bậy nha. Ông tà chứ không phải ông táo đâu mà mà mà giỡn hay chưa? Tụi bậy có biết cái gì về cấm kỵ của người ta không mà muốn làm vậy? Bà đứa đồng loạt gật đầu, nhưng cái vẻ mặt không hề có miếng sợ nào trong đó. Chị Tư trợn môi lắc đầu. "C. Mấy đứa mày mê ba cái mạng chết rồi làm khùng làm điên. Có cái gì đừng có trách tao không nói trước à." Bà đứa nó cười nhăn nhở. Thấy mà phát tức ách luôn Chị Tư nghĩ bụng bữa nào Mét cha mét mẹ tụi nó Để mấy ổng mấy bả đập cho một trận Đang mà bớt khùng đi Theo quan niệm dân gian Ông Tà là một vị thần Côi sốc diệt trụng dường cho dân Ông linh lắm Người ta không bao giờ dám nhạo báng Hay làm mấy cái trò thất kính Người ta tương truyền Ngày xưa ông Tà bị kẻ thù hại chết bằng thuốc độc Cho nên khi cúng ông Tà Thì người cúng phải ăn trước mỗi món một miếng Xưa nay chỉ có con nít Đặc biệt là mấy đứa mục đồng Mới dám giỡn cho ông ta thôi Người ta lấy một cục đá lớn như trái dừa Hoặc là xê xích chút xíu Nhưng phải trơn bóng Và hơi thun như cái trứng gà Để tượng trưng cho ông ta Lấy một miếng vải đỏ phủ lên Hoặc cột trên chớp của cục đá Rồi để ở một gốc cây nào đó Có nhà thì để ở dưới bàn thờ ông Thiên mấy đứa con nít lén lén ôm ông tà luyện xuống sông, không thì luyện xuống ruộng. mấy ngày sau thấy ông tà tự động trở về chỗ ngồi của mình. người lớn lâu lâu ra mà thấy cái miếng dải đỏ trét qua một bên, cục đá ông tà dính xình bùn không, Là biết tụi con nít làm chứ không đâu. nhưng mà ông tà cưng con nít lắm, chưa bao giờ có chuyện ông quở phạt bất cứ đứa nhỏ nào. lúc này ba đứa ngồi chậm hổm xung quanh cái gốc cây bồ đề có một cái cục đá tròn. Bóng giận nằm gọn lõn trong hốc cây Xung quanh mấy cục đá cũng tròn bóng Nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với ông ta Đó tượng trưng cho ma quỷ đi theo phò ông Con Tri nó hơi giận nên hỏi thằng Đức Ê, Hay thôi Đinh Đức Ông ta, ông không có vợ con nít thôi Chứ tụi mình lớn hết rồi Lớn cái gì mà lớn? Mới 20 mà lớn gì? Mà mày đi tin ba cái chuyện tào lao đó làm gì? Cái vụ mấy đứa con đích liệt ông xuống ruộng hay xuống sông á Là người lớn lượm lên Chứ ông ta nào mà bò lên Mày nghĩ cục đá thì bò được nào Nó láp nó sạm Thằng tòng hỏi Nhập máy quay thì hại quỷ Cái nhộn ngoài luôn á Vậy là ba đứa tản tra Bắt đầu lấy cái máy quay Quay lại khu vực miếu ông ta Đó là một cái gò đất cao Giáp tranh hai xóm Giữa gò là một cây bồ đề lớn Ông ta chính là được thờ bên trong cái hốc cây đó Ba đứa ngó quanh quốc không thấy ai Bèn đi nhanh vô Thằng Tổng thò tay vô bờ nhanh cục đá ông ta Không thèm gỡ luôn cái khăn đỏ Nó chạy một hư trái mé sông Gồng sức bậm môi Liện cục đá xuống sông cái ầm, Rồi lại bỏ chạy Quá trình đó được hai đứa kia ghi lại Thằng Đức vừa cầm máy quay vừa nói Bây giờ nè Tôi sẽ đặt máy quay ngay tại gốc cây này Ba ngày ba đêm đấy là coi ông tạ có thiệt là bò lên đó, Được như người ta nói hay không Anh em nhớ bấm đăng ký follow tụi tôi nha anh em Vậy là con Tri đi dậy Nhiệm vụ đem cục sạc dự phòng Với đồ ăn nước uống tra cho hai thằng kia Ban ngày thì tụi nó thay phiên nhau Đứa canh đứa về nhà đi tắm Ban đêm thì cả hai túc trực ở đó Rồi đứa canh đứa ngủ Cứ như vậy liên tục hai ngày Dân người ta đi ngang cũng không thèm vô coi Ai cũng nói cái đám ba đứa nó bị khùng Hết quay cái này tới quay cái kia Bữa nay còn chơi tới miễu ông tạ Chắc cũng chán sống rồi Cha mẹ tụi nó cũng hết nói nỗi con Bỏ liều luôn Gu thì chết chứ bệnh tật gì Tới ngày thứ ba Hai thằng đang háo hức chờ tới giây phút cuối cùng Để được về nhà Thì ông tạ xuất hiện nhưng với cái cách mà ngay cả chim bao tụi nó cũng không thể nào nghĩ ra một ông bác da đen thui bình mẩy ốm như cây sậy lưng muốn còng xuống luôn rồi ông đang è e ạch ôm ông ta đi từ dưới sông lên cái miếng dải còn trầm nguyên trên cục đá ông nhìn hai thằng mặt đang đực tra như ngỗng mà hỏi hai đứa bày là con ai sao định núp ở đây vậy Thằng Đức tráng bình tĩnh mà trả treo với ông già. Con hỏi ông bác mới phải đó. Ô, ông bác đi đâu mà ôm ông Tài e ạt vậy? Ông nọ thở hắt ra một cái. Đi một hơi lấy góc cây. Rồi đặt ông Tài vô. Xong xuôi ông ngồi xuống rốt điếu thuốc. Mới bắt đầu kể. Ôi tao đi câu, Sáng giờ ngâm thúi mồi. Mà không còn cá nào dính hết trần. Bình thường câu tới giờ này là cá sập xuồng rồi đó Tao thả tới cái khúc này Thì câu dính liền tụ tị mấy con Khoái quá tao mới cầm xuồng lại ngồi câu Bà nôi mẹ con cá nó lôi một cái thiệt mạnh Tao giật mình Giật lẽ cái cần câu một cái Nó mắc cứng ngắt à Tao răng giật mà không lên Kỷ chắc bị dính chà mới lội xuống gỡ Chứ không bỏ cái lưỡi câu bằng thép uốn mậy Chà chôm gì đâu không thấy. Chỉ thấy cái lưỡi câu móc vô cái miếng vải trùm đầu của ông ta. Ơi, cái quần mất trại nào nó lại liền ông xuống sông nữa rồi chứ gì Hai thằng ngồi ngậm tâm, đâu có dám hó hé gì đâu. Nghĩ cũng ngộ, cái lưỡi câu móc vô cái khăn trùm trên đầu ông ta. Mà sao ông già ổng kéo muốn đứt hơi không lên chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Chứ hai thằng đâu có dám mở miệng ra nói Bởi vì lỡ nói cứng là không có tin tâm linh ma quỷ Mà bây giờ nói điều ngược lại Thì nó hơi kỳ thiệt Đợi ông già đi khỏi Hai thằng cũng tắt máy rồi đi về Video lần này thành công hơn ngoài sự mong đợi của tụi nó Có người khẳng định ông tà hiển linh Đã xui kiến ông già đó tới đem mình lên Còn có người thì cho rằng Thật ra đó chính là dàn dựng của tụi thằng Đức. Nhiều tranh cãi diễn ra, lượng tương tác tăng cao, làm cho kinh của tụi nó nhanh chóng được nhiều người biết tới. Điều đó đã thôi thúc mạnh mẽ cái sự liều lĩnh trong lòng tụi nó lên cao thêm một chút. Bữa nay con Tri đi qua nhà thằng Tổng, cái mặt chủ ụ như con chim heo. Bà Ba Quân hỏi, Bạn gì mà mới sáng sớm mặt mày thấy gớm vậy Tri? Được nước, cái mặt nó phồng lên chút xíu nữa Tưởng tượng như sắp chảy ra Trớt xuống nền nhà tới nơi Nó nói giọng đầy quốc ức Mà ba nhắm coi Hảm trại cứ mở mắt ra bà mẹ con bỏ chửi Bà nói chứ Thứ đột con gái con lứa không lo công chuyện nhà Tối ngày mừng khùng mừng điên Chúng chửi trên đầu trên cổ Mà con danh tòng anh Đức làm kiếm tiền chứ bộ Tới chừng một tháng Tụi con đem về cả đống tiền Tới đó đừng có đi khoe là con con tôi giỏi con tôi không. <cười> Tao thấy mẹ mày chửi vãi mà. Thằng quỷ nhỏ bên này cũng bị chửi dời dời mà không có bỏ nè. Thanh thần ơi tụi bay khùng hết rồi. Tối ngày đi lủi động với mấy cái trò ma quỷ thần thánh. Người ta thì kiên kỷ muốn chết. Tới chừng mà bị quỡ quang á. Không chỉ tụi bay gánh hậu quả. Mà cả nhà tụi bay cũng phải dạ lây đó biết không. Con Tri tưởng được binh, a dè bị chửi thêm chập nữa. Nó nhăn đùm cái mặt lủi xuống nhà sau, thì đụng thằng tòng đang đi lên. Thằng tòng nắm hai vai nó xoay cái rẹt ra đằng trước, rồi đẩy nó đi ào ào. Ra khỏi cửa, nó mới ngoái đầu nói giọng lại. À, ngon yên nãy chút, mẹ nhạc cơm đi, thử ngợi con nha. Bà ba bực bội chống nạnh lên mà chửi. Bà nội mẹ nó, đi nữa rồi đó. Mày đi được cái mày đi luôn đi nha. Quý yêu gì đâu không. Ông ba nghe âm um sầm. Thì từ ngoài giường đi vô hỏi vợ. Ủa? Thằng ôm đó nó đi phá làng phá sớm nữa hả bà? Ừ. Phải nó phá làng phá sớm thì đỡ. Đằng này nó đi phá đình phá miếu không à? Ông có coi mấy cái gì déo nó đăng trên mạng không? Không. Tôi có biết ở đâu đâu mà coi. Nhưng mà tôi có thấy cái này nè. Ngồi xuống đây tôi nói cho bà nghe Bà ba nghe vậy cũng tò mò Ngồi xuống gần chồng coi ông kể cái gì Chưa gì hết Thì bà ba dầm cái tay gác lên trên bàn trà của ông Ốc ác nổi dựng đứng hết trơn rồi Ông kể hồi hôm này ông đang ngủ thì mất tiểu Ông xách cái đèn pin với cây gậy ra ngoài đi tiểu Sẵn rồi xung quanh nhà kiểm tra luôn Đang đứng tiểu chỗ gốc cây bình bát Thì ổng nghe có tiếng khóc Nghe một chút mới biết là tiếng khóc của đường bà con gái Ông nghĩ trong bụng Không lẽ có đứa nào thức tịnh hay sao Mà nửa đêm gà gái lại lũi vô bờ nhà mình mà khóc Chưa kịp nghĩ gì thêm Thì ổng nghe tiếng nói xù xì Không nghe được người ta nói cái gì hết trơn Mà cái tiếng nói đó nó phát ra từ cái bụi bông trang gần chỗ ổng đứng ổng mới lo dò đi lại ổng sợ trộm Chứ không có nghĩ cái gì hết Cái đèn pin li vô trong đó Thì ông thấy trống trơn đâu có ai đâu Ông tần ngần một vài giây Rồi lia đèn đi Trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó Rõ ràng là ngay cái chỗ ông vừa lia đèn không thấy gì Đã xuất hiện một bóng người ngồi lù lù Ông ba nhanh tay lia đèn lại một lần nữa Thì tiếp tục không thấy gì Biết là mình gặp phải thứ gì rồi Ông mới đi thụt lui hai ba bước tới chỗ trống trải một chút. Ánh đèn vẫn rọi chăm chăm vô đó. Tới chỗ có thể đi đứng thoải mái. Ông mới dời đèn, rồi bước thiệt nhanh vô nhà. Tôi thề với bà đó. Là cái hồi tôi quơ cái đèn đi chỗ khác. Là cái thứ đó nó hiện lên ngồi sầm sầm một đống luôn. Nó mặc cái áo màu gì đó không biết. Chỉ thấy sáng ánh lên như màu xám tro Mà bà ơi, nó cười hí hí bà ơi, Tôi quéo dò tôi muốn lết mấy lần. Bình tĩnh lắm mới vô được tới nhà đó. Trời đất quỷ thần ơi, cái cái gì mà ghê vậy ông? Đất nhà mình nào giờ không có ba cái vụ này à nghe? Tôi nói chỉ đất mình, tôi sống hơn năm chục năm rồi. Mà chưa từng kinh qua cái thứ gì nó ghê như vậy nữa. Không biết làm sao mà lại có chuyện này nữa kìa. Bà ba ngồi ngẫm nghĩ lâu lắm Đổi hết mấy tướng ngồi Ông ba cũng dòm theo từng cái hành động của vợ Bất thình linh bà quay ngoắt lại Chụp vô mình chồng Ông ré lên Nép luôn vô cạnh bàn mà trốn bà Không quên la lịch Trời trời đất cơ cái gì vậy má Tính tình hụ tôi đợi chết Đặng lấy chồng khác hay vậy Bà ba ngó cảnh đó thì vừa thương vừa mắc cười Bà đỡ ông lên Vỗ vỗ chai ổng Mà nói nhỏ nhẹ hết sức có thể Bình tĩnh quay Đàn ông đàn an gì mà cái nết quá trời quá đất à? Ông biết không Tôi nghi là có khi cái dòng đó Theo tụi thằng Tồng nó dìa đó ông Tụi nó lủi vô mấy cái chỗ trời ơi đất khởi không à Không phải tôi làm con ông luôn Ông bà nghĩ cũng đúng Nhớ lại cái cảnh đêm hôm qua Ông nghe da đầu tê rần hết trọi Thấy ông chồng cứ ngơ ra như tượng đất Bà ba lại hỏi Rồi nãy giờ ông đi đâu mất biệt Mà tôi ngó hoài không thấy vậy ơi tôi đi chặt mới nhanh dầu tầm dây tre gai Đang mà treo lên trên cửa đó Người ta đồn là ma nó sợ mấy cái thứ đó lắm Dầu tầm ăn thì phải rồi đó Nhưng mà tre gai á Thì ma bình thường nó đâu có sợ Mà lai nó mới sợ Cái con ma mà bức đầu bức chuột Bay ra là là đó không Nó sợ bay dính vô trong tre gai Thôi thôi thôi, thôi đi bà ơi. Bà là bà nấu của tôi đó Bà đừng có tả nữa Ấn muốn chết luôn hả Tối nay chắc đem luôn vô buồn quá Bà bà được nước càng nhắc tận hưng Tiếng la tiếng cười vang vọng trong nhà hết trơn Sự mặc kệ cha mẹ la rầy Không cần biết gia đình của mình ra sao Ba đứa mắt dịch sách xe chạy tuốt lên cái đường quốc lộ Cách nhà tụi nó hơn hai chục cây số Tiếng đường này mới phóng vài năm gần đây Thông thoáng êm ái Thuận lợi cho việc tập xe của con Tri Thằng Đức nói Con Tri mày tập xe đi Mới mốt Youtube trả lương á Tao mua cho mỗi đứa một chiếc chạy phè cánh luôn Chứ đi đâu cũng đi một cục như vậy Xui xui gặp mấy ông giao thông là thấy mùa nổi luôn á Con Tri mặc hớn hở Nhưng vẫn còn lăn tăn Mà sao không vô mấy cái bãi đất trống mà chạy anh? Cái đường quốc lộ thấy ghê nè. Lâu lâu còn có xe tải nữa. Ướn chết mẹ luôn. Thằng Tồng tán bóp vô cái nón bảo hiểm trên đầu con Tri. trời chửi. Mày ngu quá chọc Chập như vậy mới nhanh cứng ca. Nhớ nhập trong mảnh hết á. Nhắc khích nhờn sao gầm nhe chạy. Ừ, thằng quỷ nó phải nè. Nhưng mà nói ít thôi. Mày nói nhiều quá không gian nó bị nhão nhẹt luôn á. Con Tri được lệnh leo lên xe Máy tao tác cơ bản Thì hai thằng kia đã chỉ từ trước rồi Nó cũng đã chạy thử ở Trong sân nhà Bữa nay hai thằng quỷ này cho nó lên tay Tống ba chạy trên quốc lộ luôn Con Tri này cũng tự tin lắm Đạp xe, vặn ga Nhấp nhấp mấy cái Rồi đạp số chạy dèo đi Hai thằng ngồi đằng sau Cười hề hề Được một đoạn có vẻ như đã quen Con Tri siết tay ga cứng hơn chút nữa gió thổi tóc nó bay phần phật quất chu mặt hai thằng nghe rác rạc chợt thằng tổng kêu nghe nghe ngó ngó ngó thằng Đức mắt đang nhìn mép bên cánh trái chỗ mấy con cò trắng đậu trên lùm cây Đức mà cười khàn khạt <cười> thì chạy nhanh phải gió chứ chả la cái gì mà la ầm một cái cả ba đứa nhào đầu về phía trước hai thằng lộn mèo nằm chèm bẹp chỗ cái bờ đi chút xíu nữa bay luôn xuống mương của người ta Con trì nắm cứng ngắt cái ghi đông xe Càng quyếu nó càng xiết Chiếc xe rú hụ hụ quay tròn tròn Con nhỏ té một cái Không biết chạm cọng dây nào Mà lại lồm cồm dựng xe dậy Trong khi cái tay ga vẫn xiết Nó làm nhanh lắm Đứng phát dậy Chiếc xe lại nhào lên một lần nữa Tông đùng vô cái ngôi miếu người ta dựng gần đó Rồi mới nằm im ra Hai thằng ôm này chỉ biết trơ mắt nhìn sự việc diễn ra Chứ đâu có phản ứng kịp Lúc nãy mới lợm cơm chạy tới La làng bớ sớm rùm trời lên Con Tri nằm sụi lư Tai chân chạy ra trốc vẫy Cái đầu máu chảy tè le hết trơn Hai con mắt trợn trắng Giải đành đạch lên thằng Tông lúc này vừa sợ vừa lo cho em Miếu máu không nói thành tiếng Cứ cà ma cà mập trong miệng Xui là ngay cái khúc vắng Có mỗi một cái nhà nằm thô lôi gần đó Nghe ngoài này có động Hai ba người trong nhà chạy ra Một bà miệng la bài hải Bồ Phật trời đất ơi Con cái nhà ai mà té giữ trời gì này bé ơi Nhanh lên đông ơi Bà vừa dứt câu Thì một thanh niên với một ông trung niên Cũng kịp lúc chạy ra Ai đó coi ngó sơ qua tình hình con tri xong Rồi là chạy nhanh vô nhà Xách xe giọt ra Biểu một trong hai thằng đỡ con nhỏ lên ngồi ở đằng sau Ôm nó Để mà anh đưa đi bệnh viện Con tri lúc này đã hoàn toàn bất động Toàn thân hoạt hoa hoạt hoại. Ai cũng sợ nó chết. Thằng Tòng nhảy lên xe cho anh thanh niên giọt đi. Thằng Đức ở lại đỡ xe dậy. Con trì nó tông cái miếu của người ta chèm bẹp. Lư hương dĩa ly dì tanh bành té bẻ hết. Cái bà cô đứng đó lắc đầu tặc lưỡi nói. ơi ta nói cái khúc đường này nè. Trước vợ tai nạn giữ thần ôn lắm. Phóng đường mới có mấy năm mà. Mà không biết bao nhiêu mạng nằm đây rồi đó. Người ta sợ mới xây cái miếu lên Xe qua lợi đốt nhang này kia cho ấm cúng Lâu rồi không có thấy ai bị sao Là Lâu lâu cũng có chứ không phải hết tiệc Nhưng mà không có như hồi trước thôi Ai dè đâu bữa nay con nhỏ té ăn cái quá mạng. Thằng Đức ngồi nghe từng câu từng chữ của bà cô đó Rồi nghĩ cái gì đó trong đầu Mà ngư ra một chập Lát sau nó chào hai ông bà Rồi đạp xe nổ máy phóng đi. Bây giờ chỗ này chỉ còn mỗi đôi dép của con Tri với cái miếu đã bị sập hai ba phần. Hai ông bà nhìn tới ngó lui một hồi thì đi vô nhà. Trong lòng cũng hơi lo. không biết con nhỏ còn sống nổi hay là không. Kể ra con Tri cái mạng nó lớn như cái sân vận động của quyện. Té một cái quá mạng mà đi kiểm tra không có gì nghiêm trọng hết trơn. Bác sĩ quất cho một bọc thuốc Băng bó vết thương xong xuôi thì đuổi về Nằm lại mất công chật chỗ Mẹ con Tri bả chửi từ lúc bước khỏi cổng bệnh viện Cho tới lúc bước chân vô nhà mà vẫn chưa xong Công nhận cái văn của bả cũng nhiều thiệt Chửi mà không cần soạn trước luôn Bà nội cha mày Tao đặt tên cho mày là Tri Để cho mày có tri thức với người ta Sao ngày càng lớn mày càng vô Tri quá vậy mày Tao đã nói bao nhiêu lần rồi Mà vẫn cứ lì lì cái mặt ra hả Rồi bây giờ thấy hậu quả chưa Qua cái trận này là tao cấm tiệt nha Bước chân ra khỏi nhà Là tao lấy kiềm tao bấm gân mày đó Cho mày biết hơn là không có sao đó Mày mà có cái gì ấy, Là tao lóc xương hai cái thằng ôn kia luôn Bữa nay tao chửi phần mày thôi Còn hai thằng kia mươi mốt tao chửi tiếp Hai thằng nhìn nhau lắm lét như heo nái ăn gà Mạnh thằng nào về nhà nấy Khả năng cao là bữa nay ngoài trời không mưa mà mưa trong lòng. Tại vì hai đứa nó nghe mẹ con Tri bấm điện thoại mét rồi, lạnh ít giữ nhiều. Về đâu khi nhà đã bật sẵn máy tụng kinh phiên bản siêu tốc độ, đảm bảo không sức đĩa. Ba ngày sau, thằng Đức ngó quanh quất, đá chống xe, bắt đầu bật máy quay lên, trời thao thao bất tuyệt. Hello anh em nha, à, nhưng cái clip mà con em tôi nó bị té xe ngay cái miếu của Hồng á, Thì hai thằng tôi có một cái ý tưởng mới Thách thức mọi cấp độ luôn Chuyện là tụi tôi sẽ quay cho anh em thấy Cảnh phá mấy cái miếu gian đường này Lớn nhỏ gì Miễn dựng dọc quốc lộ là phá hết Để tôi coi cái dòng nào mà nó quật được tụi tôi Nó dứt câu Thì cầm cái búa sắt đập bớp vô cái dách miếu còn sót lại Mà hồi bữa con trì té tới giờ Chưa có ai dựng lại hết Thằng Tông cầm máy quay ghi lại cảnh thằng Đức đang ra sức đập tha thiết. Chợt có tiếng là Ê hai cái thằng kia, làm cái gì đó, đứng nghiền đó cho tao. Là cái ông chủ nhà ở bên trong. Hai thằng quýnh quán phóng lên xe giọt lẹ. Mục tiêu đầu tiên đã bị loại trừ. Cứ như vậy, tụi nó canh không có ai là phóng xuống đập phá rồi bỏ chạy. Bữa đó tổng cộng hai thằng đập được ba cái miếu nhỏ. Nhận thấy khu vực này hình như ít miếu ven đường Hai thằng mới bèn nhau Chuẩn bị đồ để mà vượt dài ngày Trên cung đường đi qua Có miếu là sẽ ghé vô đập rồi đi tiếp Phần 1 về series phá bỏ Mấy ngôi miếu ven đường View cao một cách bất ngờ Trong hàng ngàn bình luận để lại Có một bình luận mà làm cho hai đứa cảm thấy tự ái vô cùng Miếu của hồn ven đường Thì có cái gì đâu mà phải ngắn Có gan thì tìm về cái địa chỉ này Có cái miếu nằm ngay mặt đường Nhớ quay video lại Tôi sẽ ủng hộ 5 triệu Thánh thần ơi Một lời đề nghị không hề tệ chút nào 5 triệu đối với tụi nó bây giờ Không lớn mà cũng không nhỏ Nhưng quan trọng là dám nhận lời thách thức Chứng tỏ được bản lĩnh của mình Đọc cái địa chỉ Cũng không có xa chỗ tụi nó đang đứng lắm Hai thằng quyết định hỏi đường tới đó Để kiểm chứng một chút Trên đường đi thằng Đức hỏi Ê, cấp này là mấy cái ý tưởng độc lạ không à Mày thấy có cái gì khác thường không Sao nghe con Tri nó kể cũng ớn quá mày Thấy cái quần ngoè gì đâu Con Tri nó khùng mày có Ờ không thấy gì thì thôi Lâu lâu mày nói một câu ngắn thôi Chứ mày nói nhiều tao mệt lắm Tăng Đức vừa chạy xe vừa nhớ lại sau cái bữa té xe Thì ba đứa có ngồi lại nói chuyện với nhau Con Tri kể là đang chạy xe bình thường Đâu có thấy cái gì cản trước mặt đâu Mà tự nhiên té cái rầm Muốn đăng xuất khỏi giấy chứng sinh Cái lúc té sau cùng Là nó thấy quá trời người bu vô Nắm tay nắm chân nó kéo đi Mấy người đó giành nhau Cứ kêu là của tao Của tao Nó sợ quá mới giải dụa tới cỡ đó Còn thằng Tông thì nó khẳng định Là nó thấy có con chó màu đen Đứng ngay hướng đầu xe của con Tri đang chạy tới nó là chó chó mà hai đứa cùng dịch thành gió gió cho nên báo hại ra cái nông nổi đó mà nghĩ lại lúc té xuống có thấy con chó nào đâu vừa chạy vừa nghĩ ngợi lung tung chừng hai tiếng sau tụi nó có mặt ở chỗ mà người ta chỉ đó là một con đường cùng Vắng ngắt nằm chiếm chạy bên mé đường là một cái miếu nhỏ xíu ngang chừng một thước vô chừng thước rưỡi lợp bằng ngói đỏ vách xây Trong phủ xanh kéo dài từng bệnh. Xung quanh miếu không có cọng cỏ nào, rất là sạch sẽ, kiếm miếng rác đỏ con mắt luôn. kế bên là một cây da sà chắc cũng già lắm rồi. Rễ của nó buông theo mấy cái nhánh cây thành nhiều bức rèm dày đặc. Tự nhiên nhìn thấy cảnh đó, hai thằng nghe sóng lưng lạnh lạnh, mặc dầu trời đang nắng chăng chăng. Đem chai nước lọc chia nhau uống xong, tăng Tòng hỏi, Nh nhờ nhu không được Thằng Đức đảo mắt một lần nữa Vẫn không thấy ai lai bản Nó liện chảy nước ra sau lưng Lắc lắc cái cổ kêu rắc rắc Rồi ra lệnh Bấm máy quay đi Và vẫn là cái giọng ngang phè của thằng Đức Hello anh em nghe Theo lời thách thức của người anh em Có tên là Tâm Sì Bo Hai thằng tôi đã có mặt Tại cái miếu của cây gia sạ Bây giờ thì mời anh em nhìn tôi nha Thằng Đức bước tới mấy bước Vừa dơ cái búa lên Thì bên góc da xà có một con tắc kè Đột ngột kêu lên mấy tiếng Nó khừng lại một nhịp liếc mắt qua Rồi không hề nhát tay Mà dán thẳng một búa xuống cái nóc miếu Từng tiếng loãng soãn bùm bực vang lên Không mấy chốc mà mọi thứ đều trở thành một đống nát vụng Dễ ẹt Hai thằng lên xe phóng vụt đi Để lại một ánh mắt sầu não Đang dõi theo tụi nó Từ phía tán cây da xà Ánh mắt từ từ trở nên đỏ rực rồi tan ra thành một đám bụi đỏ bay đi tứ tán xung quanh. Tiếng cười rền rền cũng cất lên, làm cho mấy con chim đang trốn trên cây giật mình bay tán loạn. Hai thằng chạy được một khúc thì bị bể bánh. Tăng Đức vừa dắt xe vừa chửi: Mẹ nó, đợi thêm ít lâu nữa, tao có tiền mua xe xong á, là tao xách cái xe này đập nát nhừ ra như cám liền. Mày nhông nhà cho quá. À? Khe của nhà trao Mà mày nhảm như của ông nhội mày dễ dợ vậy Thằng quý nè Cái ngọng mày còn hổng Tao sáng vai cái bàn nạo của mày xuống rượu bây giờ Đẩy tiếp nhanh nhanh coi Thằng kia có chỗ sửa xe kìa Hai thằng đẩy tới chỗ Thấy cha nội sửa xe đang nằm tréo ngoải hút thuốc Chân nhịp nhịp theo cái điệu xì lô Đang phát trên cái loa nghe bằng thể nhớ Nhìn là biết ế chảy nước rồi Thằng Đức mới ghẹo <cười> Anh Cô làm cho em hai ly sữa honda đi. Ông nhấn con mắt dòm hai thằng, dòm qua chiếc xe, rồi ông ngồi dậy ngáp một cái dài sọc Ơi, bể gì đó hai cha non. Ơ, xe em bể bánh rồi. Anh coi cứu được thì cứu, không thì thay cho em luôn đi. Thay luôn đi chứ cứu cái gì? Vừa nhanh vừa nhiều tiền nữa. Hai thằng nhìn nhau mặt méo sẹo. Tôi kệ. Ổng mắt làm cái gì thì làm. Miễn có xe chạy là được rồi. Ông trị mọ một hồi cũng xong. Nhìn trời cũng chuyển xế. Ông nói. Kêu tao bằng hai mía. Hai bây người xứ khác tới hả? Dạ. Tụi em ở cách đây cả hai trăm cây đó anh. Tụi em đi chơi. Kiếm nhà bạn mà bị lạc. Hồi nãy đi vô tới trong cái miếu chỗ cây giả sà luôn. Dọng ra thì bể bánh nè. Nghe tới cái miếu. Hai mắt của hai mía mở lớn một cái Rồi dịu xuống Thằng Đức thấy hơi trễ rồi Cho nên hỏi Anh hai ơi Ở gần đây có cái nhà trọ nào mà cho ngủ đỡ qua đêm ngoài Đây nè Tiệm tao nè Thích thì hai bên ngủ lợi Còn không thích thì chạy thêm tầm 60 cây nữa là có nhà trọ đó ờ, Dạ dạ em thích Thích chứ Hai đứa nó lại nhìn nhau Biểu cảm khó coi vô cùng Một phần đói Mệt Một phần nôn nao kiếm chỗ có wifi Để mà dàn dựng các kép đăng tải video lên cho nóng Hai mía cười Lâu <cười> lâu trở về thời tiền sử một bữa đi Không có chết đâu hai thằng ông Nhìn cái tiệm ta có chút ác vậy Chứ ghê lắm mà Đêm đó hai thằng được hai mía đãi cho món cháo lương đồng Nhậu với rượu đấy Uống vô được mấy ly Hai mía mới hướng lên hỏi Ờ Tụi bây muốn biết gì lịch sử cái miếu chỗ cây gia sà không? Hai thằng nó mặt sáng rỡ, gật đầu lia lia. Hai mía uống một cốc rượu, dỗ đùi thằng tòng cái chát, khe ra một tiếng rồi kể. À, hồi đó, cái xứ này ruộng bãi không à? Đâu có đường xá gì đâu. Sớm thì thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một miếng ruộng. Mà người đầu người cuối nữa chứ. Đó, thì năm đó có hai bà cháu ở đâu không biết. Giạc gì đây Bà già lắm rồi Thằng cháu của bà thì chút ép à, Chắc chừng 3-4 tuổi Người ta án chừng là bà lượm nó đâu đó Chứ cháu ruột thì chắc không phải Mới đầu về bà xin người ta cho bà mót khoai Mót lúa ngoài ruộng á, Mà đem về hai bà cháu ăn Người ta cũng vui vẻ mà chịu thôi Đâu có vấn đề gì Có vài người trong xóm còn cất cho bà cái chòi lá Để hai bà cháu chui ra chui vô nè Thì là cái tròi ngay chỗ cái cây da xà mà tụi bay đi lạc đó Được thời gian cái người ta thấy bà kỳ kỳ Bà không còn đi móc khoai móc lúa bằng ngày nữa đâu nha Bà đi bằng đêm không à Bà đi thầm vậy đó Chứ không có đút đèn đút đút gì trơn trọi Ai mà đi xôi cá xôi nhái Lỡ đụng trúng bà một cái là hồn dứa lên đọt cây luôn Rồi mấy người đó bị bà xin cá xin nhái Mà người ta nói bả hả? Nhìn cái con cá mà nước biến bả chảy ra trồng trồng Thì ghê lắm Hai thằng ngồi nghe tới khúc đó Thì bất giác ngồi xích lại gần nhau thêm một chút Hai mía vẫn cứ bình tĩnh Mà kể giọng điều điều Rồi được đâu thời gian Người ta thấy bả đi ban ngày trở lại rồi Mà có điều lại gần bả hôi lắm Nếu mà không muốn nói là thúi á Cặp mắt của bà thì lúc nào cũng láo liên đảo như tráng bánh nha. Mấy người trong sớm người ta bắt đầu người ta ấn. Không có cho tụi con nít nó lại gần bà nữa. Người ta mới sực nhớ ra là còn thằng nhỏ ở dưới bà. Mới mau mau chạy qua tròi coi. Coi của nó có sao hôn đó. Thì trời ơi cái cảnh nó hổi ôi luôn. Bà đi đâu mất tiêu hả? Thằng nhỏ thì bà cột chân vô cái gốc cây. Cái chỗ của nó là mấy cái con cá con nhái sình ương nằm lăn lóc Nó thì cái tướng chắc gần chết đối tới nơi rồi Cứ thở thổi thớp thổi thớp Rồi cái người ta cắt dây bồng thằng nhỏ về sớm Còn bà già thì để tính sau Ai cũng đinh ninh là bà bị lẫn Không còn khả năng nuôi nó nữa Một nhà trong xóm ít con mới đứng ra nhận nuôi nó Thì giàu sau nó cũng là con nít Nó có biết cái gì đâu Hơn nữa nó lại cũng dễ thương lắm, dễ dại Không có ai nỡ bỏ nó hết Cái dài ngày sau Người ta không thấy bà già đi kiếm thằng nhỏ luôn Cho nên mới đi ra ngoài cái chòi đó coi sao Thì trời ơi ta nói Bà nằm chết sải lai với gốc cây Chỗ bà cột thằng nhỏ Mà cái này nó mới ghê nè Bà chết trả sát Giống như là tắt thở cả tháng trời rồi vậy đó tôi bay tinh nổi không? Xong rồi ha. Khúc này ghê nữa nè. Rồi, để tao hớp hớp rượu đây. Hai mía làm thêm hớp rượu. Lần này thằng Tổng biết thân đã rút cái bắp giấy lên rồi. Ông cười cười vuốt tóc rồi kể tiếp. Người ta chôn bá cho cái da xà đó luôn. Đốt bỏ cái chọi. Tưởng đâu vậy là xong chuyện rồi. Ai có mà về người ta bị bà nhắc chạy sáng trời hết luôn mà bà đâu có nhắc mỗi cái khúc đó đâu, bà đi vô sớm bà nhắc luôn đó, cái nhà mà nhận nuôi thằng nhỏ mẹ sắp nhỏ hay thấy bà đứng thục ló ở ngoài cửa sau ngó vô cái lúc mà trời nó chặn dạng á, có khi bà kêu cái bà hỏi là thằng nhỏ ngoan không bây, thấy nghe thấy thương chắc là chết rồi mà vẫn còn lo cho cháu đó. Nhưng mà bà hiện lên hoài cái kiểu đó, mù nổi tao còn sợ chứ nói, nói chuyện người thường. Ta nói ban đêm mấy bữa sáng trăng người ta thấy bà đi lòng lỏng bê ơi. Mấy cái đứa nhỏ mà còn dám giỡn rần rần ngoài sân lúc trời tối là tao cùi rút móng luôn. Nhưng mà không hiểu sao nha, quá trời người lợi đó tự tử luôn. Cứ cách một hai tháng là có một mạng người treo cổ đó, mà người dưng không mà. Đâu có phải bà con dòng họ gì đâu mà biểu chết trụng Nhưng mà ai chết cũng có lý do Chứ không phải khơi khơi tự tử chết Có người vợ bỏ Có người bể nợ Có người thì giận con cái Rồi còn có một con nhỏ làm gái Trong quán cà phê đèn mờ Cũng lũi vô đó chết Toàn thắt khổng không à Ghi thấy bà nổi luôn ừ, Thiệt không anh Nghe như trị ma trên mạng quá vậy Mà chứng kiến hết luôn hả Anh kể em nghe mà em không tin lắm Nhưng mà anh nổ cho gã hết trơn Đâu tao cũng nghe kể lại thôi hà Tao mà chứng kiến Tao kể tụi bây đái trong vận luôn rồi Vậy tại sao mà Phải lập miếu vậy anh? Lập cái miếu đó là thờ ai Chết nhiều quá Phải lập miếu chứ sao Mười mấy mạng chết gì Người ta cho người đốn cái cây đó mấy lần mà không có được. Giật trào máu tại chỗ luôn. Ông cứu nội tao còn không dám rớ nè. Lập miếu lên gian giái đại vậy chứ biết chính xác là ai đâu. Thì kiểu làm ra cái chỗ để cúng kiến, đốt nhang cho nó ấm cúng. Rồi năng nỉ người ta đừng có quấy phá. Vậy mà hay nha. Từ khi lập miếu là không còn ai tới đó tự tử nữa. Miếu Linh à. Mà đấu trà đứa nào dám tới xin số quýnh đệ. Dồn nhỏ nhỏ vậy đó, chứ mà mỗi năm người ta cúng một lần đó nghe mày Hai thằng ôn dịch nhìn nhau, trời nói thầm trong bụng Tiêu rồi, chuyến này là chết thiệt chứ không có chết quạt hình Cái video coi như bỏ, cho dàn cũng không dám đăng lên Mà quỷ đầu chưa thấy, chứ thấy người dân bu vô quính á, thì cũng đủ miệng mình Cái thằng mắc gió tâm xì sì bo này báo đời thiệt chứ Thấy hai thằng cái mặt cứng ngắc lạnh tanh như cái mặt bàn Hai miếng mới gõ gõ xuống mâm Ê Hai thằng cô Có chuyện gì mà mặt tụi bê nhìn thấy quái quá vậy Thằng Tòng lắc lắc đầu không nói gì Thằng Đức thì cười cười diễn lý do <cười> Dạ Bữa nay chạy xe mệt Nhậu mấy cuốc mà đuối quá nơi Anh cho tụi em ngủ lại đây một đêm đi Mời hai đứa em đi sớm nha Ờ thôi mệt thì dọn dẹp rồi trải chiếu văn mùng ra Ba thằng nằm ngủ Nằm ngoài này gió mát mặt sức mà ngủ Không có sợ nực nội gì hết á Hai thằng tự nhiên thấy ớn ớn sao đâu đó Đó giờ ngủ bờ ngủ bụi thiếu gì Mà sao lần này cái cảm giác nó kỳ kỳ Không có diễn tả được Nghĩ lại chắc tại hai mía kể nhập tâm quá Tụi nó bị cuốn theo câu chuyện Cho nên có hơi lung lay lập trường chút xíu Ngày mai vậy thì mọi chuyện sẽ lại like bình thường thôi Kế vậy hai thằng cố gắng nằm im dỗ mình vào giấc ngủ Ngoài đường lâu lâu gió thổi bay mớ lá Kêu lên rạc rạc Tiếng mấy con chim ăn đêm lâu lâu Ét lên một cái Làm cho thằng Tòng khó ngủ vô cùng Nó cứ lang qua trở lại Thiệt lâu mới chịu nằm im Vừa chập mắt Đã nghe có tiếng đứa con gái dịu dàng Kêu ở đâu ngoài đường Anh đẹp trai Anh đẹp trai ơi Thằng tùng nghĩ bụng Kêu mà đẹp trai á chắc là kêu mình rồi Nên nó hơi nhởm vậy Ngóc đầu dòm ngược ra hướng ngoài đường Xuất hiện ngay trước mắt nó là hình ảnh một đứa con gái tóc dài Mặt giọng phấn hơi lố cho nên trắng nhách Cặp môi màu tím sen đậm lè Con nhỏ bận đồ bó sát Nhìn kiểu lỗi thời nhưng mà sexy lắm Nó đưa tay ngoát mắt thằng tùng <cười> Anh đẹp trai đi vui vẻ cho em tí đi Năm chục ngàn bao nước suối thuốc khúc. Đi đi anh. Năm chục ngàn? Mà bao kiểu nó lấy gì ăn mấy nội. Con nhỏ lấy tay che miệng cười. cười. Em yêu nghề. Làm gì đam mê thôi. Chứ lời lớn gì đâu anh đẹp trai. Đi đi anh. Cắp trại é quá trời quá đất à. Chủ không có con ma nào đi hết trơn nè. Thôi. Mà rủ hàng cha kia y. Cô buồn ngủ ngắm tàng tòng nằm xuống trở lại, thấy cái cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang, muốn la lên cũng không có la được. ở trong mùng, con mắm dấu hồi nãy chủ đi khách, bây giờ đã bám như con thằng lằn ở trên đó, cái đầu dặn ngược ra sau lưng, cười lên khán khách, tiếng cười như muốn xé cái màng nhĩ của tàng tòng vậy, nó khó chịu quá trời mà không có nhúc nhích được. con ma nữ từ từ dương cái cổ dài ngoằng, đưa sát mặt tàng tòng, trội trích qua kể răng Đi theo tao Đi theo tao Thằng Tồng chết điếng, Hai mắt tối sầm đi Mình mẩy của nó lúc này nhẹ hẳn Như được ai sách lên không à Nó khóc kêu cha kêu mẹ Tới nước này thì nó tin là có ma rồi Tin là mình ngu rồi Nhưng làm sao mà thoát được Ra khỏi cái cảnh này chứ Phải rất lâu sau Thì mọi thứ mới trở lại bình thường Thằng Tòng mệt mỏi nằm ngủ tiếp đi luôn Không thèm mở mắt quan sát xung quanh làm gì nữa Tới chừng có nhiều tiếng người xung sao bên lỗ tai Thì mới làm cho nó tỉnh lại Mở mắt ra Có ai đó nhào tới Đấm cho nó một đấm thấy ông thấy cha Con mắt sáng giới tưởng chừng như đập mặt cho đống lửa không à Nó quờ quạng đưa tay ôm lấy đầu Có tiếng dài người la chối lối Nè mếm mế, bình tĩnh lại đi con Bình tĩnh, có cái gì từ từ nói con ơi thằng tổng lúc này mới mở mắt ra được. con mắt bên trái vẫn còn mờ vì cú đấm băng nãy của anh Mía. nó thấy nó đang nằm dưới gốc cây da xà thằng Đức đang ngồi kế bên nó. con mắt cũng bầm xanh sưng húp. nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. quay qua quay lại, thì thằng Đức đã lý nhí. hội quy mày mắc chứng gì á? bà nửa đêm bỏ đi mất tiêu. anh Mía với tao sách đèn đi kiếm mày. Ông đi một hơi vô đây á, thì thấy cái miếu bị đập tanh bành. Mày thì bị treo toàn ten trên cái nhánh cây tưởng chết không à. Ông gỡ mày xuống mà mày sội lơ. Tao thì bị giận cho một trận vì cái miếu. Khỏi đoán thì ai cũng biết là tao với mày làm. Quả này chỉ có tao với mày là người lạ đi vô cái đường này thôi à. Người ta bu vô mỗi ngày một đông. Tiếng nói tiếng chửi, tiếng thang cứ vang lên từng chập. Người ta đòi bắt hai thằng ra đập cho chết luôn mà thế Chứ không thôi mang quả cả sớm nữa Hai thằng sợ thiếu điệu quỳ lại người ta Anh mía tới vậy thì căng. Đưa số điện thoại của cha mẹ tụi bay ra đây Cái chuyện này phải để người lớn giải quyết Tụi bay là độ con nít thỉ mũi chưa sạch Không có cái tự cách nói chuyện Còn bây giờ đó Theo tao về tiệm sửa xe Tụi bay chưa có đi khỏi xứ này được đâu Hai thằng miếu máu trăm rắp làm theo Bây giờ chỉ cần trướng cổ lên thôi Không cần nói cái gì đâu Là đảm bảo một phần tư cái mạng cũng không giữ nổi Theo anh Mía về tiệm sửa xe rồi Anh đi luộc cho hai thằng hai cái trứng gà để lăn con mắt À, lăn đi cho bớt bầm Chừng nào cha mẹ tụi bay tới đây Thì cũng bầm chỗ khác à Tụi nó cúi đầu hối lỗi Hồi đêm hôm thằng Đức cũng bị nhát chứ đâu phải mình thằng tổng đâu nó đang ngủ thì nghe tiếng kêu nhưng mà của bà già ê thằng nhỏ dậy đi đi ra ngoài cây da sà chơi nè dắt này ngoài đó tập trung đông vui lắm nó mê ngủ cho nên ư ử mấy tiếng rồi lại trùm cái áo khoác mà ngủ tiếp chợt nó nghe hai cái gầm chân lạnh ngắt nó hất cái áo ra Thì thấy một bà già mặt mày nhăn nheo không tưởng tượng nổi Tóc bả bạc trắng xù bông lên Hai tay bà đang nắm chân nó mà kéo đi bà dán lên một nụ cười đắc ý Miệng hơi hé Cái lưỡi đang cuộn tròn bên trong Lập tức bị sổ ra Rứt phịch lên cái chân phải của nó Nó la lên một tiếng muốn tét của họng Rồi ngồi bật dậy Cái bà đã biến mất trước mắt nó Tàn ra như người ta thổi đám khói Anh mía bị tiếng la của nó làm cho giật mình tỉnh giấc Thì mới phát hiện ra là thằng Tổng đi đâu mất biệt rồi Bây giờ khi mà tụi nó tận mắt chứng kiến thế lực tâm linh xuất hiện ngay trước mắt mình Khi mà thế giới quan của tụi nó thay đổi một cách nhanh chóng Thì tụi nó cũng nhận ra mình đã quá lúng sâu rồi Dường như mọi chuyện đã không thể cứu vãn Vừa sợ vừa hối hận Thằng Đức vẫn gục mặt Miệng lý nhí kể cho anh mía nghe Nguyên nhân dẫn đến cái chuyện tài đình này. Anh mía thở dài. Tụi mày biết làm sao mà tao lại quấn tụi mày không? Dạ, tại tụi em chơi cái gì cũng ngu. Chỉ có chơi ngu là dối. Đúng một phần thôi. Tụi mày chơi ngu, tụi mày lãnh hậu quả. Thì kệ tụi mày phải không? Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây á, chính là cái thằng nhỏ trong câu chuyện mà tao kể tụi mày nghe đó. Cái thằng đó nó đang ngồi đây nói chuyện với tụi bay nè Cái miếu đó dựng lên để mà thợ mấy cái dông dất dưỡng Trong đó có bà nội nuôi của tao Tụi bay chỉ vì một chút tiền Mà nở lòng đập phá đi chỗ trú ngụ của người ta Tụi bay làm gì mà biết tới cái cảnh màn trời chiếu đất Làm gì biết tới cảnh đối trách nó khổ sở ra sao Tao trải qua hồi 3-4 tuổi rồi Nhưng mà tao nhớ như khắc trong đầu. Tụi bay biết không? Ma quỷ chấp niệm của người ta cao lắm. Tao thì có thể dễ dàng tha thứ cho tụi bay. Chứ họ thì không có đâu. Tụi bay từ từ mà cảm nhận đi. Gặt hái lấy cái hậu quả mà tụi bay đã dèo xuống đó. Nhanh lắm. Hai đứa nó đâu biết nói gì. Chỉ đành im lặng chờ đợi. Thầm xế trưa thì cha mẹ của hai thằng chạy xuồng qua tới Vì đã biết nguyên nhân Nên cả bốn ông bà mắc cỡ không biết giấu mặt vô đâu Ngồi nói chuyện cả buổi Xin lỗi hai mía đủ đường Hứa là sẽ đi mua vật liệu về Rồi tự tay xây cất lại cái miếu thờ Xây xong sẽ cúng kiến đàng hoàng để chuộc lỗi Con dạy cái mang Đâu có ai muốn sanh ra cái thứ bất trị như tụi nó Nó không hổn hào Không chửi cha mắng mẹ Nhưng mà dạy nó không nghe Cứ thích làm theo ý mình La rầy thì tụi nó cứ lầm lầm đi lì, lì Không trả lời trả giống gì Qua rồi thôi Tụi nó cũng vẫn là tụi nó thôi à Hai mấy nhìn qua cũng biết là gia đình khổ tâm với tụi này tới mức nào Anh không trách móc gì hết Mà để cho họ làm mọi thứ có thể Hy vọng nếu kéo được chút phước đức Mà gồng gánh qua cái đoạn khổ ải này Trước mặt mọi người Hai thằng lấy điện thoại ra, xóa hết những video đã quay, xóa luôn cả kênh YouTube, hứa từ trại về sau sẽ tu chí làm ăn, không mơ mộng diễn dòng nữa. Người lớn thấy vậy cũng mừng, hy vọng hết sức vô cái lần này. Biết đâu trong họa có phúc. Hai thằng cứng đầu ngang ngạnh, sẽ thay đổi được bản tánh thì sao? Khi mọi thứ đã phục hồi về nguyên trạng, lễ cúng trang trọng diễn ra. Từng câu từng chữ khấn dãi thành tâm Thốt trà trước ngôi miếu mới Người dân đứng đông đen xung quanh Mỗi người cũng gấp một cây nhang Một câu năng nỉ Thay cho hai cái thằng ngu đó Khối nhang cũng mờ mịch Phía bên mộ của bà nội nuôi anh mía Anh làm rằm Bà nội ơi Tụi nó trẻ người non dạ Tha được thì tha Chứ đừng có chấp nhất nghe nội Con tin là qua lần này Tụi nó không có dám chơi ngu nữa đâu Đánh kẻ chạy đi, chứ đâu có ai đánh người chạy lại. Thà thứ tích chút âm đức nghe nội. Cây nhang của anh mía dựa cắm xuống, thì vực một cái, lửa cháy phần phần bốc cao cả nửa thước. Xung quanh ai nấy hết hồn, giặc qua hết một bên. Anh mía quay đi khẽ thở dài. Cái hồi tự giả ra về, bốn người lớn đã xuống xuồng về trước. Hai thằng ở lại, lát nữa sẽ chạy xe về. Thằng Đức trục trè hỏi một câu, mà hôm nay nó thắc mắc không có dám nói. Anh Hai à, em cứ thắc mắc hoài là tại sao năm đó bà nội lại buộc anh vô cốt cây chị <cười> Tao nói xạo nghe cho nó rùng rợn thôi. Chứ thiệt ra là năm đó bà nội tao bị lẫn. Trước khi chết thì bị nặng lắm rồi. Nhưng mà vẫn đi món khoai kiếm ốc về cho tao ăn. Bây lớn đó thì biết cái gì nấu nướng Ăn đồ sống luôn vậy đó Nội đem cái gì về thì ăn cái đó Tao nhớ là nội tao cứ đuổi tao đi hoài Chắc mấy cái lúc nội tỉnh á, Nội biết là nội không nuôi tao được nữa Tao cứ lẫn quẩn ở đó với nội Cho tới khi người ta tới đem tao đi Tới bây giờ lâu lâu nội cũng về thăm tao mà Bà sợ tao sống khổ sở Cho nên bao nhiêu năm qua bà đâu có đi Ở lại dương gian dứt dưỡng Khổ sở vậy đó Hai thằng nghe lòng trùng xuống Nặng nề vô cùng Tụi nó nhớ lại hình như Mình cũng từng có ông bà yêu thương như vậy Nhưng vì ham chơi vì mê mấy thứ phụ phím Mà tụi nó không quan tâm tới họ Bây giờ muốn có lại cảm giác đó Cũng đâu có được Người cũng đã đi hết rồi Càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối Nghe ngẹn lại dâng lên nơi cổ họng của tụi nó Đúng là có những thứ mất đi rồi Mới thấy đẹp, thấy tốt Khi tụi nó lên xe chuẩn bị về Anh Mía nói với theo Nè Nếu mà có cơ hội sống tốt Thì phải sống hết mình Trân trọng người thân Trân trọng hết thải những gì tốt đẹp trên đời này nghe chưa Cha mẹ tụi bay khổ tâm lắm đó Nhưng mà dẫn chính xe 10 vàng Cũng không có bỏ tụi bay được Sống sao cho xứng đáng đó Hai thằng gật đầu Tăng tòng hơi miếu Nhau nhau tụi em về chăm anh nhớ nha Ừ Tao ở đây chứ có đi đâu đâu Sánh về đây nhậu với tao Hai thằng lên xe chạy đi Sao gió bữa nay ngộ quá trời Không cai con mắt Mà nó cai cái sống mũi Tới hồi về ngang qua đoạn quốc lộ Tụi nó thấy có một vụ tai nạn Người đâu không thấy Chỉ thấy máu me bè bét Cùng với chiếc xe nát bét Bên dậy đường là cái miếu quan hồn của mẹm Khối nhan nghi ngút Phải như lúc trước là hai đứa nó nhảy xuống Quay hình lia lia rồi Nhưng bây giờ thì không liếc mắt qua đủ thấy thôi rồi chạy luôn Tụi nó thèm về nhà quá chừng rồi Hai thằng vừa đi vừa tưởng tượng Cái cảnh về tới nhà Được gặp lại mọi người trong nhà Gặp lại con Tri Hai thằng sẽ kể cho nó nghe hết mấy chuyện xảy ra bao nhiêu ngày qua. sẽ bạn với nhau kiếm công chuyện gì đó đàng hoàng mà làm. Không có la cả đây, phiền lòng cha mẹ nữa. Nhưng mà về lâu thiệt lâu, cũng không thấy cha mẹ tôi nó đâu. Đáng tra mọi người phải về từ nào giờ rồi chứ. Đi xuồng tính tra đoạn đường cũng đâu có chậm hơn xe là mấy. Thằng Đức không thèm về nhà, mà nằm dài bên nhà thằng Tồng để chờ cha mẹ nó về. Nằm hoài sốt ruột, Hai đứa móc điện thoại ra điện mà máy của ai cũng không liên lạc được Chờ tới mòn mỏi Hai đứa lũi đại vô mùng mà ngủ Không thèm đóng cửa Đến nên là mọi người chút nữa sẽ về mà thôi Tuy nhiên đang ngủ say xưa Thì thằng Tổng nghe tiếng kêu chí bến Tổng ơi Xuống đây phụ trả khiên cái máy lên nè Nó ngồi bật dậy dụi dụi mắt Leo mình qua thằng Đức đang ngủ chảy cả nước miếng Mà chạy một hơi xuống bến Trên tay nó cầm cái đèn pin điện thoại Rồi rội xuống xuồng Thấy cha mẹ thằng Đức đang ngồi im re ở dưới Mặt kỳ lắm Mặt hai người đó Sao bùng so Làm như cãi lộn với nhau hay sao đó Trời khuya gió lạnh Mặt ai cũng trắng vệt mà không chịu lên bờ Nó mới hỏi ô hiếm ấm Nhưng cha mẹ con ngâu rồi Mẹ thằng Đức vẫn ngồi im re Có tiếng nói phát ra phía sau Làm cho nó giựt mình Muốn rớt tìm ra ngoài Mẹ nè Nó dài qua thiệt lẹ anh đèn bin vô tình rội trúng mặt bà ba Mặt bà tái lét Môi thầm đen dì lạnh Nó giựt mình né qua một bên Thì đụng trúng ông ba đang đứng gần Cái mình của ông lạnh ngắt Nó cảm giác như đụng trúng cục nước đá vậy Thằng nhỏ còn đang cà mà cà mập Chưa nói được chữ nào thì ông bà tám đã lên bờ từ lúc nào. Cả bốn người đứng lại một cụm, màn rên lên từng tiếng không đều nhau. Tội nghiệp con tôi. Từ nay mồ côi cha mẹ rồi. Cứ như vậy mà cả bốn người ôm mặt đứng khóc tức tưởi. Thằng Tòng muốn chạy tới lay hỏi mà không được. Chân của nó như có ai chôn cứng ở dưới đất. Nó bật khóc lớn tiếng. Mà nghe mặt mình rác rạc, tỉnh cả ngủ. Thằng Đức chửi. Cái thằng mất dịch đi, ngủ mới cái gì mà la lạc ra sớm vậy? Một hồi người ta tưởng ăn cướp chạy qua, ổng có gì người ta đập thấy bà mấy giật. Thằng Tổng vút một hôi lạnh trên trắng, tính nói với thằng bạn là mình chim bao thấy cái gì. Nhưng sợ nói ra xui xẻo, cho nên thôi nó im luôn. Cho tới sáng mới có người hớt hải chạy vô sân nhà thằng Tổng, la nhồi hết trừng. Tổng ơi, kêu thương thằng Đức qua bên xã bên gấp đi, lớn chuyện rồi Hai thằng mới giật thoát tim Tưởng đâu người ta điều tra ra cái vụ đập miếu đập đồ Cho nên kêu qua xã làm việc Đang chần chừ, thì nghe hối Nhanh đi ông cố ơi, qua nhận xác vậy Cậu mở 8 với cậu mở 3 chìm xuống ngoài sông lớn Người ta dứt được hết, đó, chở về bên xã kìa Ở đó mà còn lệ mê nữa Thằng Tòng té quỵ xuống, trôi lết dài ra cửa Thằng Đức đi cũng hết nổi Vừa bò vừa lết Con Tri ở bên sông nghe rừng bên bên này Cũng mò mẫm đi qua Cái ông cho hay thấy cảnh này Thì tặc lưỡi nói Ôi tụi bay như vậy á Sao mà chạy xe qua bỏ được Thôi để tao nói khó với mấy ổng rồi chở sát vậy Hai thằng mày đi mất công thêm hai cái xác nữa Nói xong ổng chạy xe đi mất Hai thằng ngồi dưới đất khóc không ra tiếng Con Tri đi qua cũng đã kịp nghe được Đủ hiểu ra vấn đề Nó bấm điện thoại gọi cho người này người kia thông báo Nguyên cái sớm rộn lên hết trừng. Hèn chi mà hồi hôm này Hai đứa nó kêu muốn chết Mà đâu có ai bắt máy được đâu Nghĩ tới cảnh cha mẹ mình Phải chịu cảnh cái chết đau đớn như vậy Tụi nó như muốn chết theo Hai thằng con trai Ôm lấy hai cánh tay của con Tri Mà khóc lên hù hù Con nhỏ không biết làm sao Đành ngồi im re chịu trận Trời hưởng nắng rồi mà sau đứa nào cũng nghe lạnh ngắt. người ta bắt đầu kéo tới, nói chuyện bàn tán sầm sì, bầu không khí trở nên ngột ngạt không sao kể xiết. Hai nhà, bốn cái quan tài nằm án ngữ. mấy anh chị của thằng Tòng, thằng Đức cũng đều đã về. bà con dòng họ cũng tập trung đông đen. thằng Tòng nó chui vô chính giữa hai cái quan tài mà nằm khóc. nó nhớ lại cái cảnh hồi tối nó chim bao thấy bốn người đứng khóc ở mé sông. Nó cảm thấy ở đâu sâu trong bụng mình Đau siết lên từng cơn Như ai lấy kim mà chích vô trong gan trong rụt Trước nay nó chưa từng nghĩ tới cảnh này Chưa bao giờ tưởng tượng ra Mình sẽ chịu cảnh mộ côi Ở cái tuổi 20 Nó thấy cha mẹ người ta sống lâu quá trời mà Có người tóc bạc Răng rụng hết trân Mà vẫn cầm cây quánh con hổng trượt phát nào Nó nghĩ cha mẹ nó cũng y như vậy thôi Chứ đâu có nghĩ... Tạng Đức thì lũi vô một góc ngồi ôm đầu, nó không khóc được, nó không tin là cha mẹ nó chết. Chắc cha mẹ nó hù nó thôi, chứ ai đâu mà chết trẻ như vậy. Chắc tại thấy nó khó dại quá, muốn nhát cho nó một trận để đời. Nó vẫn kiên trì, ngồi đợi cái lúc cha mẹ nó mở nắp quan tài ra nhìn nó, rồi hỏi là Sao? Bây giờ sợ chưa? Mai mốt còn lì nữa hết, quanh tài xin lỗi cha mẹ nhanh lên. Vậy mà nó chờ hoài, chờ tới lúc người ta đem cha mẹ nó ra hạ huyệt, thì nó mới giật mình. Nó chỉ biết la làng lên trong vô vọng. Đừng, đừng mà, đừng cứ trông cha mẹ con xuống đất. Cha mẹ con chưa chết đâu, cha mẹ con chưa có chết mà. Người ta phải ôm nó lại, để nó không nhào theo xuống lỗ huyệt. Nó thì vẫn điên cuồng vùng vẫy. Thì chát một tiếng, thằng Đức ăn ngay một bạc tai của anh hai nó. Hai Tài chỉ mặt chửi. Mày còn mặt mũi mà khóc nữa hả? Không phải tại mày á, thì cha mẹ đâu phải dắt mặt qua tạ tội với người ta. Tao đã nói ông bà đừng cố đi. Bỏ cho chết mẹ mày đi. Bà ông bà đâu có nghe tao. Mày chống mắt mày lên đi. Mày dầm có chuyện tốt mày làm ra đó. Cha mẹ chết là tại mày. Sao mày không chết đi hả? Cái đồ khốn nạn, Đồ cái thằng Ly lỡ mất dạy. Thằng Đức không khóc nữa Nó ngồi bệt dưới đất Mặt thẫn thờ Trên khung hình của ông bà Tám Cái nào cũng lăn xuống hai giọt nước mắt Rồi bất chợt nước tách ra một cái Vợ hai tài khuyên chồng Thôi anh Đừng có làm rộn lên nữa Hồi còn sống cha mẹ cưng chú Úc Thì chết rồi cũng vậy thôi hà. Anh làm vậy cha mẹ đau lòng Nó cũng đâu có muốn đâu Nó còn nhỏ Từ từ mình dạy dỗ nó lại đám tang của hai nhà cứ vậy mà diễn ra. Giận hờn buồn tủi đủ hết, nhưng mà chung quy lại thì bàn tay ngón dài ngón ngắn cũng là da là thịt, động tới ai mà không đau. Đâu có ai muốn gia đình mình chết vô cái hoàn cảnh tang thương như vậy. Cũng xong thất thứ nhất, mấy anh chị đi hết, để lại hai cái nhà lạnh ngắt cho hai đứa nó. Hai thằng này ngày ngày ngồi trước nhà nhìn nhau, Không thằng nào thèm qua nhà thằng nào Con Tri thì chạy qua chạy lại Lúc phụ thằng Tổng cái này Lúc giúp thằng Đức cái kia Mấy anh chị thì tới cúng thất mới về Nhìn cái cảnh ta nói Nó rầu sao mà rầu Đêm nọ trời đang yên lành Tự nhiên nghe gió ở đâu rào rào Nguyên sớm đang ngủ say xưa Phải giật mình dậy Vì tiếng gió này nó lạ quá Người ta chạy ra sân coi Trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn điện hát ra Loáng thoáng cái thứ gì đó Đang xoay tròn ở đằng xa Nó cứ tiến dần dần Từ ngoài ruộng tôm vô trong sớm Người ta la quá trời Lấy nắp nồi đập vô nhau lẻn sẻn Bà con ơi Trốt đi Chạy đi Chạy ra khỏi nhà hết đi Dần sớm sợ tái mặt hết trơn Nghe ông bà đồn hễ trốt đi Thì lấy son chảo Nắp nồi gì đó mà khu loạn lên cho nó giặt qua chỗ khác Không biết có công hiệu hay không Mà lướt qua một cái sập ba cái nhà trong xóm Rồi chút vội biến mất Nhà bị cuốn bay tứ tung đầu tiên Là cái chuồng gà nhà ông chính lẻ Ở đầu xóm Hai cái nhà xui xẻo tiếp theo Là nhà thằng Đức với thằng Tòng Hên là hai thằng nó kịp chạy ra khỏi nhà Nấp trong bụi cây bạch đàn ở dưới bến Chứ không thôi chắc lạnh ít dữ nhiều rồi Thằng Tòng bị téo cái mắt cá, còn thằng Đức bị cái gì đó văng trúng lủng một lỗ trên trắng Hai thằng ngồi dưới bến sông, dựa lưng vô nhau, nhìn cái cảnh quan tàn trên nhà. Cha mẹ tụi nó đi hết rồi, còn có mỗi cái bàn thờ tang mà cũng bị ông trời cuốn bay đi mất. Tụi nó không thèm đi kiếm đi lượm bất cứ thứ gì hết. Bây giờ đối với tụi nó, cái mạng còn không quan trọng, huống gì là đồ đạc. Đăng Đức thủ thủy. Ê Tòng. Tính ra không phải cứ chết đó, là cái kết xứng đáng nhất ha. Dự tạo như tao với mày bây giờ. Sống còn đau khổ hơn cả ngàn lần chết nữa. Hàng chi người ta bắt cha mẹ mình chứ không có bắt mình. Họ muốn mình sống để chịu đựng dài dọ báo ứng. Tao thâm lắm rồi Tòng ơi. Ừ. Tao cũng vậy. Ê, mày hết ngọng rồi kìa Hết cái nậu mày chứ hết Có chữ ngọng chữ hông chứ mày Châu hẹm đi cà hê quá Gần háng rồi Chắc người ta có máng á Châu chở mày đi Thằng Tông lầm cơm bò dậy Lôi chiếc xe từ trong đống đổ nát ra ngoài Chở thằng bạn thân phóng đi Nó chạy mà mắt của nó nhòe nhạt nước Nó nhớ cha mẹ nó quá trời Ra tới đường cái Thấy vắng que Chưa có quán nào mở cửa hết Nó dặn ga chạy về hướng đi lên thị trấn Thằng tòng chạy nhanh lắm Càng chạy càng nhanh Nó bắt đầu bối rối vì không thể kiểm soát được tốc độ Từ đâu có hai ba cái bóng đen bên đường Xẹt ngang qua đầu xe nó ầm lên một tiếng Chiếc xe ngã luôn xuống đường Rồi trượt thêm một khúc nữa Hai thằng nó bị hất tung lên té xuống mỗi thằng một chỗ Thằng Đức bị đập đầu vô cục móc cây số, giải lên nành đạch Thằng Tòng thì cũng đập đầu xuống đường, nằm im re sụi lưng. Trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, có rất nhiều tiếng cười vang lên bên tai hai đứa Vẫn là những tiếng giành nhau không ngớt. <cười> của tao, thằng này là của tao, tao xí trước mà Đi theo tao, nhanh lên Thằng Đức Cố nhướng mắt nhưng bất lực Bí mắt của nó nặng như đeo chì. Thằng Tòng bên kia cũng đâu có khác gì Chỉ biết nằm đó chờ chết Chợt có tiếng của anh mía ở đầu vang lên Hiểu đã hiểu hết Hiểu hết những gì đã trải qua Thì phải hứa với anh là sống cho xứng đáng Nếu mà đồng ý Anh đếm 1, 2, 3 Là phải lấy hết sức mở mắt ra ngay chờ Một Hai Ba Hai thằng cùng nghe Cùng cố hết sức để mở bừng mắt ra Một ánh sáng tràn vô Khiến cho tụi nó phải nhanh chóng nhắm mắt lại Có rất nhiều tiếng kêu quen thuộc Trời đất ơi Bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi Chị ba ơi th thằng Đức nó cũng tỉnh rồi nè chị Đều là những âm thanh Mà tụi nó muốn nghe lại đi mà Là giọng của bà ba bà tám còn có giọng của con tri nữa hai đứa lờ đờ mở mắt ra một lần nữa tim đập tay chân rung lẩy bẩy cái trần nhà trắng tươi bình nước biển treo lủng lẳng quan trọng nhất là mẹ tôi nó bằng xương bằng thịt vẫn đang đứng đó mà khóc bù lu bù loa chuyện gì vậy tôi nói chim bao hay là đi xuống tút dưới âm phủ rồi chắc té xe nặng quá nên ở dưới âm phủ cũng phải cấp cứu Thì tụi nó mới tỉnh lại được. Ông bà với ông Tám đi hút thuốc ngoài sân bệnh viện. Nghe tin con tỉnh thì cũng mau mau chạy vô. Mừng quýnh quán, hai ông ôm nhau cười quá trời. Tới khi tụi nó hồi phục được nhận thức, Thì mới biết là mình nằm viện đã hơn nửa tháng. Là cái bữa tập xe cho con Tri, Bà đứa nó cắn trúng con chó té thiệt. Nhưng con Tri bị nhẹ, Lúc va chạm nó rớt cái đùm xuống mương. Thằng Đức thì đập đầu vô cái miếu cô hồn Thằng Tòng thì đập vô cột móc Hên là có hai cái nón bảo hiểm Kết quả chụp phim cho thấy Tụi nó không có bị cái gì nghiêm trọng Nhưng không hiểu sao Làm mọi cách vẫn không tỉnh được Cho tới bữa nay Thì tụi nó mới chịu tỉnh Hai thằng nhìn nhau Thằng Tòng nói Nhìn nh nh mũi nào Đ Đau gãy mày nghe cái này Nghe ghê lắm Ờ tao cũng vậy Tao vừa tự cố chết tao dịu luôn á Hai thằng nhìn nhau Rồi ngoác miệng ra mà cười Đúng thiệt là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ Qua đợt đó Hai thằng nó ngoan hẳn ra Thay đổi như một con người hoàn toàn khác Tụi nó lo làm công chuyện nhà Phụ cha mẹ Không còn la cà liêu lỏng nữa Cái kênh youtube tụi nó vẫn để Nhưng xóa hết mấy cái video ngày trước đi Lâu lâu đăng tải lên mấy hoạt động thường ngày những công việc nhà nông, mọi người coi thấy thích lắm. Ông ba cũng không còn gặp lại cái dòng nữ lần trước nhắc ông nữa. Chắc là chán ông không có gì vui, cho nên đi rồi chứ gì. Có bữa rảnh rỗi, hai đứa chạy xe hoài lại cái chỗ từng bị tai nạn. Cái miếu cô hồn người ta cũng đã dựng lại. Hai đứa tới đốt cây nhang, cảm tạ người quốc mặt đã độ trì cho mình vượt qua ải tử thần. Trong lúc cắm nhang, Vô tình thằng Đức nhìn thấy một cái tấm hình ba bốn, nằm một góc trong miếu, coi bộ rất là quen. Nó làm gan cầm tấm hình lên, lật ra mặt sau coi. Không có ghi cái gì hết. Chợt trong đầu nó như có một tia sét đánh đùng một cái. Thằng Đức đập vai thằng Tổng lia lịa, chỉ vô tấm hình. Hai thằng cùng kêu lên một lực. Anh, anh mía! Con người ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra được Những chân lý của cuộc sống Nếu như không gặp phải những biến cố lớn Biết trân trọng Biết nâng niu những giá trị tích cực Chính là biết sống Chúng ta sống để cảm thông Để lắng nghe Để chia sẻ những giá trị tinh thần cho nhau Con người đẹp Tư duy đẹp Lối sống đẹp Thì chắc chắn rằng thế giới xung quanh của bạn cũng sẽ rất đẹp gieo nhân thơm gặt quả ngọt gieo nụ cười Nhận niềm vui Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ phá miếu thờ Tác giả Quỳnh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những tập truyện sau Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất